trường năm trăm năm mươi năm quyết đại bát liệt giữa sân khuôn mặt bạch trình trong phút chốc trở thành khuôn mặt đỏ huyết khiến mọi người đang trong khán đài chú ý lập tức những ánh mắt đầy kinh ngạc tập trung vào đó những tiếng thì thầm bàn tán cũng vang lên từ viền thoáng cao mày Tên cào thủ mặt trắng kia Khi thế đột nhiên lại có thể trở nên mạnh mẽ như thế Đầu khí của hắn rõ ràng đột nhiên mạnh mẽ hơn gấp đôi Thật không ngờ Người này cũng tu luyện bí pháp Bất quá cái loại bí pháp tăng cường này Kém xa tiên hỏa tam huyền biến Tợ hồ chỉ có thể tăng thêm một tinh thực lực thôi Nhìn sắc mặt của hắn rõ ràng dùng máu huyết bản thân Thúc động mà tăng cường thực lực Xem ra đây chỉ là loại bí pháp cấp thấp, tiêu hiểm lúc này thấp giọng phân tích. Bí pháp thật ra cũng có thể phân chia cao thấp. Loại có thể kích phát dị hỏa như hắn để gia tăng thực lực có thể xem là loại cao dai. Và cái loại dùng máu huyết gia tăng thực lực chỉ có thể xem là hạ dai thậm chí một vài loại bí pháp âm độc có thể khiến người sử dụng lưu lại di chứng, có, có thể chữa trị được. Nói như vậy, cho dù là cao hay thấp, thì bí pháp vẫn là cực kỳ thứ quý hiếm. ở lúc mấu chốt, nó có thể mang lại tác dụng rất lớn. trong các trận chiến đỉnh cao, nó có thể quyết định sự thắng bại trong phút chốc. quyến khí dần dần bốc cao lên, bạch trình đang được quyến khí chậm rãi bao phủ kia gương mặt ánh mắt âm trầm đối thị với tiêu viêm bàn tay nắm chặt trường thương hỏa trợt một chút huyết sắc và đấu khí màu vàng theo cánh tay lan ra bao phủ cả trường thương một tiểu huyết sắc năng lượng liều đãng bên ngoài thanh trường thương trông như một huyết xa nhỏ đang bay lượn trường thương từ từ lăn lên chỉ thẳng hướng tiêu viêm phía đối diện, cảm thụ năng lượng khổng lồ đang cuồn cuộn trong cơ thể, bạch trình khóe miệng không khỏi phát ra nụ cười có chút dữ tợn. Tiếng cười khan khan tựa như âm thanh của đao kiếm chém vào thủy tinh, khiến cho mày nghĩ mọi người có cảm giác đau đớn. Bị thành trường thương kia chỉ đến, tiêu viêm mày không hề trong lại. Là người trong cuộc, hắn có thể cảm giác rõ ràng Người đứng trước mặt hắn đã hoàn toàn khác sau lúc trước Loại bí pháp này cũng có chút đặc thù à, Một ý niệm thoáng qua trong đầu Ánh mắt đang nhìn chầm chầm đối phương Bỗng chốc, đồng tử co lại bản chuẩn, thoáng hiện chút hào quang màu bạc Thần hình tiêu viêm bỗng dừng biến mất Tại lời thần hình tiêu viêm vừa biến mất Một đạo huyết quang mang kèo bóng người Trông như quỷ mị vô thanh vô thức xuất hiện trưởng thương như ảo ảnh xuyên thủng tàn ảnh tiêu viêm đang đứng thẳng trên mặt đất chiến đấu đột nhiên phát sinh quá nhanh ngoại trừ một số ít người còn lại đại đa số chỉ có thể thấy ở giữa sân lóe lên một bóng người rồi tiếp đó là xuất hiện thành trường thương màu đỏ như máu thật nhanh trên khán đài không ít người quan sát lúc này vô thức nuốt nước miếng kinh dị làm bẩm bọn họ rõ ràng bạch trình cầm trường thương như quỷ mị thông kích xuyên qua thân thể của tiêu viêm, nếu đổi lại là bọn họ, không biết có thể nhận thấy được hướng đi của trường thương hay không. vết sắc trường thương mới cắm vào mặt đất, cách đó mười thước, thân hình tiêu viêm lại hiện ra, khuôn mặt mang theo vẻ kinh dị, nhìn thân ảnh ai cầm thành trường thương kia, đang đứng ở vị trí lúc trước hán đứng. Sử dụng loại bí pháp này không chỉ khiến thực lực hắn tăng lên rất nhiều, mà ngay cả tốc độ cũng tăng vọt lúc đối mặt với một kích kia nếu bản thân không có tam thiên lồi động thần pháp đấu kỹ muốn tránh né quả thực không thoải mái như vậy ầm ầm một kích thất bại bạch trình ánh mắt ầm lãnh nhìn chăm chăm phía tiêu viêm cánh tay mạnh mẽ vung lên mũi trường thường với tốc độ cực nhanh được kéo ra khỏi nền đá mang theo một ít đá vụn hướng tiêu viêm bắn phát tốc độ bắn tới đôi mắt híp lại tiêu viêm bước lùi về phía sau một bước nhỏ quyền trọng tước trong tay giơ lên cao chợt dùng lực chém xuống một đạo kinh phong ở đầu tước bắn ra khiến khối đá vụn đã bay đến và ra âm thanh suy suy biến thành bụi chậm rãi rơi xuống Trong khi đám thạch vấn đang rơi xuống, một đạo huyết quàng đột nhiên hiện lên, huyết sắc trường thương vũ động già hạng chằm đóa huyết hoa. Mỗi đóa huyết hoa đều ẩn chứa sát khí sắc bén hướng các lời yếu hại của tiêu viêm mạng tới. Cảm thụ được mũi thường sắc bén áp đến, sắc mặt tiêu viêm thoáng có chút biến hóa, trọng thước trong tay liền biến đổi quỹ tích, từ từ mạnh mẽ biến thành triển miền thì nước tiếp xúc với đóa hoa bằng thứ ngành kia ầm ầm đình đình thanh âm vừa đìm thiết va chạm cùng với những tia lửa chớp lé khắp nơi nhưng mà mỗi lần trường thường cuộc trọng thước tiếp xúc thì viêm lại cấp tốc bước lùi về phía sau hơn nữa mỗi bước lùi lại lùi lại trên sàn cứng rắn những khe lấp nhỏ Một lần nữa, thường thước giao phong bàn chân tiêu viêm mạnh mẽ đạp trên mặt đất, khiến sàn nhà lứt toát. Một ngọn lửa màu xanh chợt hiện ra theo bóng thước, rồi tập trung toàn bộ trên trọng thước, hướng cây huyết sắc trường thường bạo phát Hắc hắc, miệng màng theo lụ cười khiếu khích Lần phát chạm này, tiêu viêm không hề bị kinh khí chấn lui. Ngọn lửa màu xanh kia giống như cái miệng rồng tham lam cắn nốt những đóa hoa thương ảnh dưới sự bao bọc của thanh sắc hỏa diễm, Trọng chước dễ dàng nghiền nát những cánh hoa thương ảnh. Theo những bóng thương dần ít đi, một thân ảnh cũng dần hiện ra trong mắt tiêu viêm. Bốn ánh mắt ẩn chứa sát ý lạnh như băng đối mục nhau. Vết địa bát liệt. Một tiếng quát âm trầm trong quyết quả truyền ra theo âm thanh hạ xuống khuôn mặt tràn ngập huyết sắc kia bỗng nhiên trở nên trắng bạch nhưng thanh trường thương trong tay hắn lại được bao bọc bởi lồng đậm năng lượng một mùi máu tươi khiến cho mọi người buồn nồn, theo đó lan ra huyết quàn như hoàn toàn nội liễm và trong thanh trường thương giống như là trường thương này là do máu cô đặc mà tạo thanh cánh tay nhẹ run dưới ánh mắt của mọi người hoàn chiến cuội tường phát ra tám đạo ánh quang màu máu hình cung theo tám đạo lộ tuyến kỳ dị mà thành nhìn kỹ tám đạo huyết quang này tựa hồ như hình thành cái lồng sa bao vây tất cả đường lui tiêu viêm tám đạo huyết quang phát ra mang theo tiếng gió như giã thú gào thét lướt đi chỗ huyết quang đi qua trực tiếp lưu lại trên sàn tám cái hẻm thực sâu đất đá bắn ra tứ phía Bụi bặm tràn ngập Chiến đài vốn sạch sẽ vì một chiêu này mà toàn thành một đống hỗn loạn Bụi bặm miệt mù Thoáng chốc đã bao phủ hoàn toàn thân hình tiêu viêm Cùng lúc Tám đạo huyết quang Với sát khí kinh khủng Đồng thời bắn tới tiêu viêm Hoành Âm ầm Tám đạo huyết quàng bắn tới Tiêu viêm tựa như sấm sét quanh tạc Vàng vọng khắp nơi Vừa số đã vụ theo cho bụi bắn ra tứ phía trở thành một mảng hỗn loạn lực phá hoại của tám đạo huyết quang này cho dù là thất tinh đấu linh cường giả có thể chống đỡ dễ dàng không ngờ rằng bí pháp này có thể hình thành thế công kinh khủng như vậy trên đại cao mọi ánh mắt đều mang theo sự kinh ngạc nhìn khí thế kinh người kia của tám đạo huyết quang loại công kích trình độ này cho dù là bọn họ chỉ có một số ít người có thể ứng phó được Huyết địa bắt liệt Của người này so với lúc trước Mạnh hơn không chỉ vài lần Xem ra hắn đã quyết định một đòn kết thúc Tại một nơi trên khán đài Một người có vẻ mặt âm hiểm Nhìn táo động huyết sắc cười nói Tốt nhất là đương trường bị giết luôn đi Liễu phỉ đứng một bên Ước mặt cũng nhận lên một ít vui sướng Khi người khác gặp họa, Có chút ác động miền rủa nói theo Liễu kình cao mày ánh mắt gắt gào nhìn đám cho bụi giữa sân, một lát sau lắc lắc đầu nói Các người quá coi thường tiêu viêm, chẳng biết vì sao ta cảm giác thấy hắn là một tên khó chơi. Lần đại tái này, đối thủ của ta ngoại trừ lâm tu nhai thì cũng chỉ có hắn. Hai người bên cạnh nghe vậy nhất thời kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ liễu kinh đánh giá tiêu viêm cao như thế. Liễu phỉ tàn thở vài câu ý tứ rất là không muốn cái người đáng ghét tiêu viêm kia được liễu kình coi trọng như thế. Nhưng với uy vọng của liễu kình thì lời nói không thể nghi ngờ, bất quá trong lòng không ngừng nguyên ruộng tiêu viêm bị đánh cho tàn phế. Hình như không có động tĩnh gì, chẳng lẽ, kim hậu nhíu mạnh ánh mắt nhìn chầm chầm vào chỗ tiêu viêm, lời cho bụi mù mịt kia, tám đạo huyết quang công kích quản thật mạnh mẽ một khi sơ ý nói không chừng tiêu viêm sẽ thụ trọng thương bàn tay mềm mại của Hàn Nguyên đang nắm lời nàn can có chút nắm là chặt mạnh đôi mắt đẹp không hề nháy tập trung trong sân quyết địa bắt liền thi triển từ đó cơ hồ là nọ dương hết đà nếu tiêu viêm có thể đối kháng được lần công kích này thì thắng lợi chắc chắn trong tay hắn lâm Tu Nhai nãy giờ không lên tiếng cũng đột nhiên hiếp mắt cười nói người kia quả nhiên con bài chưa lần không ít a lâm từ nhai vừa dứt lời đám cho bụi màu mịt giữa sân dần nắng xuống muốn như ảnh ẩn hiện dưới ánh mắt chăm chú của mọi người bạch trình tay cầm trường thương đứng thẳng tại chỗ sắc mặt như tờ giấy bí pháp của hắn cho dù về mặt kéo dài thời gian hay mặt khác đều kém xa thiên hỏa tam huyền biến của tiêu viêm cho nên khi thi triển chiêu mạnh nhất, hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện, thùng kích bản thân có thể khiến tiêu viêm hoàn toàn bị đánh bại. Chẳng qua đó là nguyện vọng của hắn. ở trung tâm đám cho bụi kia, tiếng bước chân chậm thấp, chậm rãi vang lên khi đám bụi ầm vỡ tan, khiến cho trái tim hắn trầm xuống, trên mặt cũng lộ ra một chút tuyệt vọng. Trên đài, một số ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng người chậm rãi bước ra từ đám cho bụi đó. Không khí các quảng trường dường như nóng cháy. Cùng với ánh mắt kinh ngạc lội lên, thì bóng như này kia xuất hiện với bộ dáng kỳ dị. Trường 556 Thành hỏa khôi giáp từ trong đám cho bụi ngập trời kia, một bóng người chậm rãi đi ra. Cùng lúc đó, thành sắc hỏa diễm chợt nóng rực lên, bao phủ toàn bộ quảng trường. Bóng người mới xuất hiện, cơ hồ toàn thân đều bị bao phủ trong thành sắc hỏa diễm. Cho dù có nhìn thật kỹ, ngay cả khuôn mặt người đó cũng không thể nhìn rõ, Chẳng qua đối với vóc dáng của hắn, vẫn như cũ có thể nhận ra hắn chính là tiêu viêm thành sắc họa diễm lúc này so với bất kỳ lần nào mà tiêu viêm thi triển trước đây càng thêm hung hãn mà hình thức của họa diễm nếu là dưới ánh mắt tỉ mỉ một số người còn có thể phát hiện thành sắc họa diễm lúc này tựa hồ ngừng kết trên người tiêu viêm thành một bộ thành hỏa khôi giáp cực kỳ kiên cố bất cứ công kích gì gần như đều hóa thành vô hình dưới nhiệt độ cao khủng khiếp của nó Họa diễm khôi sát, cự nhân chậm rãi tiến lên. Theo từng bước đi của hắn, cát bụi xung quanh cùng với cả không gian đều gần như bị bẻ cong từ từ. Nhìn họa diễm cự nhân xuất hiện trong tầm mắt. Cả khán đài đều yên tĩnh, mặc dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chẳng qua lúc này, khí thế tiêu viêm so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, cho dù là khoảng cách khá xa, nhưng những người trên khán đài vẫn cảm giác được Nhiệt lượng tỏa ra trên lôi đài Thực có có thể tưởng tượng Nếu là trực tiếp đối đầu Cùng với các họa diễn kia Sẽ phải gặp nhiệt độ nóng đến mức nào đây Đây là dị họa của tiếu xe họa này hay sao Trên bục đài Quang mang đột ngột lẽ ra trong mắt Giả lùa của tô thiên Một hồi lâu sau Lão ta mới kinh ngạc mà lầm bầm Chẳng qua không nghĩ rằng Hắn mới trẻ tuổi như vậy đã có thể thao khống dị họa tuần thục đến thế, quả nhiên là không có thể tin được. Dị hỏa. mặc dù hiếm thấy, chẳng quà với kiến thức của Tô Thiên, nó cũng không có gì khó hiểu. Bởi vậy hắn rõ ràng về sự bá đạo của dị hỏa, muốn đem nó thuần phục, cơ hồ khó lên trời. Hơn nữa, cho dù là thuần phục được dị họa, muốn đem nó chỉ quỳ như đôi cánh tay của mình. Cũng là một việc cực kỳ khó khăn Thậm chí không cẩn thận sẽ bị phạm vệ Mà cái thứ hỏa diễm Do tiêu viêm thì triển ra lúc này Rõ ràng áp chế đến cực hạn Đem hỏa diễm khống chế Một cách tối đa Rồi áp xúc thành trạng thái vật chất khôi giáp Loại phương thức này Đối với thào khống lực Yêu cầu cực kỳ hà khắc Hắn không thể nghĩ tới Tiêu viêm mới trẻ tuổi như vậy Đã có thể làm được việc khó khăn hơn nên trời này Tổ thiền cũng từng kết giao qua Không ít luyện dược sư Đối với luyện dược thuật bọn họ Cũng là những kẻ bất phàm Tuy rằng ngoại diễm của bọn họ Sử dụng đều là những loại hữu hãn Trên thế gian Nhưng nếu mà so sánh với dị họa chân chính Thì phải nói là kém một trời một vực Hơn nữa trình độ khống hoạt của bọn họ So với tiêu viêm cũng chỉ hơn một chút mà thôi Phải biết rằng Thao khống dị họa so với việc Thao khống loại họa diễm tầm thường Phải có hơn gấp 10 lần Mà hơn nữa, những người đó phần lớn đều là những luyện dược sư có danh tiếng lớn trên đại lục mà thiếu viêm. Mặc dù thiên phú không tệ, nhưng lúc này đây vẫn chỉ là một gã tầm tương vô danh đệ tử mà thôi. Họa diễm ngưng giáp ở trong khống họa chi kỷ của luyện dược hệ cũng có thể tính là một phương pháp khống hỏa cao thâm. Nhưng mà yêu cầu của thứ này về khống hỏa trình độ làm cho không ít luyện dược sư mãi không theo kịp. Đương nhiên, họa diễm ngưng giáp cũng không phải là thứ tiêu viêm đột nhiên lính ngộ đây chỉ là thứ đạo lý đơn giản cũng tương tự như đấu khí khải giáp của đại đấu sư thế nhưng sự cứng cáp của hỏa diễm khôi giáp này phần lớn đều dựa vào thuộc sự thào túng và trình độ mạnh mẽ của hỏa diễm bộ nguyên thào túng lực đối với tiêu viêm mà nói hắn có được linh hồn lực lượng còn làm cho dược lão kinh sợ không thôi điều này tự nhiên không thành vấn đề mà hỏa diễm bổ nguyên thì có cái gì có thể hùng hãn hơn dị hỏa. Bởi vậy, phòng ngự lực của cái khôi giáp ngân tụ từ thanh niên điện tâm họa sợ rằng sẽ đạt tới một tốc độ kinh người. Trên khán đài, lâm tù nhai lũ kinh, đám người đều dùng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn thành hỏa khôi giáp cự nhân trong sân. Từ giờ phút này, cho dù lấy thực lực bọn họ đều cảm thấy có chút khó giải quyết, thanh hỏa bao trùm chiếc khôi giáp không thể nghi ngờ đó chắc chắn là một loại hỏa diễm cực kỳ kinh khủng dù chưa tự mình tiếp xúc nhưng bọn họ có thể cảm ứng được nếu bị thứ đó dính vào sợ rằng là có tiền toái lớn nếu như không thể tiếp xúc với cơ thể vậy chỉ có thể sử dụng đấu khí mà công kích cái mai rùa này nhưng như vậy không thể đạt được hiệu quả cao điển hình lúc nãy bạch trình thi triển ra quyết địa bắt liệt vẫn không gây gây ra sự tổn hại quá lớn cho họa diễm khôi giáp kia điều này chứng tỏ nó có khả năng phòng ngự làm cho kẻ khác trợn mắt há mồm kinh ngạc không thôi thẳng thắn mà nói hôm nay có được một vật không thể chạm vào lại có phòng ngự lực siêu đẳng chiến lực tiêu viêm lập tức tăng lên không ít bởi vậy đối diện với loại phòng ngự kiên cố này riêng cả đám người liễu kinh trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được ứng phó phương pháp vào lúc đại tràn ngập đồn tính, thì thanh họa hồi giác cử nhân đột nhiên run lên, lập tức hỏa diễm liền chậm thù liếm lại, và thanh sắc hồi giáp dưới hỏa diễm nhạt đi nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn biến mất, và tiêu viêm trong đó cũng lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. tiêu viêm lúc này trang phục có chút rách nát, khuôn mặt tái nhợt, chẳng qua trong đôi con người đen nhánh kia hiện lên một kinh hãi, khó có thể che giấu. lúc nãy hắn chỉ tùy ý thử. Thật không ngờ hắn có thể đem thanh liền địa tâm họa, hoàn toàn áp xúc thành khôi giáp. hơn nữa, lực phòng ngự của thanh hỏa khôi giáp này vượt xa dữ liệu của hắn. Thứ này đối với hắn mà nói gần như là tuyệt đối phòng ngự. Chỉ bất quá, lần này ngưng tụng họa diễn khôi giáp. Đấu khí với linh hồn lực tiêu hao không phải nhỏ, lấy thực lực tiêu viêm. Lúc này chỉ có thể duy trì được 5 phút. Từ nay về sau cũng chỉ có biết rằng quả diễn khơi giáp này quả thực chính là một cái động không đáy, luôn hấp thu đấu khí đối với linh hồn lực lượng. chẳng qua cuối cùng cũng là xứng đáng. ở những các mối chốt có thể bảo vệ tính mạng. một nét thỏa nắng hiện lên trên khuôn mặt, tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào bạch trình trong tay cầm trưởng thương. nét mặt trắng bệch đang đối diện với mình, nụ cười trên khuôn mặt tiêu viêm lập tức trở lên lạnh lẽo. Đột ngột nắm chặt về trọng thước trong tay Một kích vừa rồi Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Đối phương thực sự muốn hạ sát thủ Mặc dù nếu không có hương tụ ra họa diễn khôi giác Hắn cũng có thể trong giây phút cuối cùng Thích triển tam thiên lôi động Tránh né công kích Nhưng mà sức tâm người này Nằm cho tiêu viêm hoàn toàn chán ghét đến cực độ Cũng nhìn ra nét âm lãnh trên khuôn mặt tiêu viêm Bạch trình cắn môi vài cái Lập tức huy động lượng đấu khí Ít ỏi còn lại nhưng mà ánh ngót vẫn hiện nền vẻ ác động và tàn nhẫn như cũ. Đấu khí trong cơ thể tiêu viêm theo lộ tuyến công pháp cấp tốc vận chuyển, sau đó cuồn cuộn không ngừng hấp thu thiên điện năng lượng xung quanh. Phần quyết giờ đây, mặc dù chỉ là huyền dai trung cấp, nhưng tốc độ thù nạp chuyển hóa đấu khí, ngay cả huyền gia cao cấp công pháp cũng kém hơn. Phần nữa lại phối hợp với đề luyện của thanh niên điện tâm hoảng, tốc độ phục hồi đấu khí trong cơ thể tiêu viêm, Trong cùng một khắp bậc Nếu không trình lệch quá lớn Sợ rằng không ai có thể so với hắn Cùng với việc hai người lại tiếp tục chiến đấu không khí giữa sân trở nên căng thẳng Khi thế tựa như Kiếm bạc cung dương Hống Bạch trình gầm một tiếng Trong con mắt chỉ còn màu đỏ Bàn tay nắm chặt trường thương Chỉ trong nháy mắt thân thể hướng về phía trước Bàn tay đập thẳng lên cán thương Nhất thở huyết sắc trường thương Tựa như một con đảo đạo huyết tia giữa trời chiều xé rách không gian mang theo âm thanh xé gió hướng thẳng đầu tiêu viêm vết sắc trường thương phóng đạn nhanh chóng trong con mắt đèn nhánh kia nhưng ngay khi nó vừa mới tiến tới 10 thước quanh tiêu viêm thì đột ngột tiêu viêm chậm mạnh chân xuống đất nhất thời một đóa thành sắc hỏa diễm phóng thẳng từ đầu ngón tay mạ ra thành họa tốc độ rất chậm thế nhưng nguyên lực lại làm cho kẻ khác kinh hãi mỗi thương màu máu vừa mới tiếp xúc dưới một loại tốc độ mà người ta có thể thấy được, mỗi thương luyện chế bằng tinh cương kia nhanh chóng hóa thành nước thép nhỏ giọt xuống đất làm cho mặt đại lưu lại một vũng nước nhỏ. Mỗi thương hóa thành nước thép, sau đó là cán thương, cuối cùng chui thương. Vì vậy, một thành trường thương hoàn toàn là bằng tinh cương ngay dưới con mắt mọi người bị một loại thành sắc hỏa dẻm lung cháy thành nước, điều này làm sao có thể làm cho kẻ khác lạnh lẽo toàn thân? sợ rằng nếu như có người nào đụng tới thứ này chẳng phải là thi cốt vô tôn hay sao? chăm chú theo dõi việc thành trưởng tướng chỉ cách mặt tiêu viêm không đầy ba thước liền lập tức hóa thành nước thép và chỉnh thân hình lùn lại. Tất cả thủ đoạn hắn đã thi triển hết, nhưng gã hỗn đản đối diện, chưa hề vẫn lạc, đôi mắt hướng thẳng phía Thư Viêm. Bạch Trình đột ngột cảm thụ được, sắc ý âm hàn từ trong ánh mắt Thư Viêm, chuyển ra, ngay lập tức toàn thân sợn khai ốc mà hiện lên sợ hãi, dần dần hiện. Tên hỗn đản này muốn giết ta, một đạo ý niệm đột ngột, Bạch Trình vội vàng nhấc tay, đơn tiếng là lề nhận thua. Sau ngày khi cánh tay có chút cử động, đôi chân tiêu viêm đã dẫm xuống, một tiếng lôi mình vàng vọng, sắp, khắp, quảng trường. Ngay lập tức mọi người đều thấy ánh bạc lóe lên, cuối cùng một bóng người, màu đèn xuất hiện trước mặt bạch trình. Nếu người đã muốn giết ta, vậy cũng phải đem tiền lãi trả cho người đi. Nhìn khuất mặt sợ hãi gần trong gang tất, tiêu viêm nhếch miệng cười, một nụ cười đủ dữ tận trong... Còn mắt của Bạch Trình tựa như lụ cười ác ma. Thân hình hơi đình trệ, toàn thân tiêu viêm cách mặt đất nửa tấc, thân thể tại giữa không trung hơi xoay tròn, nằm ngón tay nắm chặt, mượn lấy lực xoay tròn của thân thể. Âm thanh nổ vang đột nhiên quanh xuất. bát cực băng, giọng quát đầy vẻ âm lãnh, làm cho thân thể Bạch Trình đột ngột cứng ngắc. Ở trong đôi mắt của hắn, nắm tay được bao phủ bởi vô số đạo kình khí cấp tốc phóng đại lên. ầm, một âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. dưới con mắt mọi người, vạch chỉnh tượng như bào cát trên mặt lôi đài lưu lại một vết dấu kéo dài hơn 10 thước. cuối cùng, thân thể rơi khỏi lôi đài trực tiếp cầm cẳng trên tường. thế nhưng, mọi người quay đầu về hắc bảo thánh niên. thanh niên vừa mới xuất quyền. Một cảm giác lạnh léo lập tức tràn ngập cơ thể mọi người. Trường 557 Liễu kình xuất chiến Nhìn vạch trình bị va đập, mạnh vào trong vách tường, chiếp biết sống chết. Đám người đứng xem hoàn toàn trở nên yên tĩnh Vì thế một quyền vừa rồi của tiêu viêm Cho dù người ngồi thật xa Cũng có thể cảm giác được độ bánh liệt Họ không dám tưởng tượng một quyền đó lệ thẳng thân mình Thì cái mặt nhỏ có thể lưu lại hay không Trên sân, tiêu viêm chậm rãi Dựng thẳng người lên Quyền đầu đang nắm chặt khẽ run Một tia máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống Một quyền mắt nãy quả nhiên hung hắn lực vạn chấn khiến quyền đầu cảm thấy đau đớn Nhưng nếu so sánh thì Bạch Trình hứng chọn 90% lực công kích không thể nghi ngờ là còn tốt hơn vô số lần ngẩng đầu lên ánh mắt đảo quả những khuôn mặt đủ loại màu sắc trên khán đài Tiêu viêm họ nhẹ lúc này để ánh mắt hướng Tô thiên trên ghế trọng tài Nhận thấy ánh mắt đang phóng tới của Tiêu viêm lại liếc nhìn Bạch Trình dưới đại không biết sống chết Hắn lắc đầu cười khổ bị một đòn nghiêm trọng như vậy Cho dù Bạch Trình may mắn lượm cái mạng nhỏ Thì cũng bị vết thương khó lành Và sự việc tới mức này Tô Thiền không biết nói gì thêm bàn nãy Bạch Trình công kích tiêu viêm Chiêu nào cũng muốn lấy mạng Kết cục này Âu cũng nả Dèo gió gắn báo Ánh mắt nhìn các vị trưởng lã bên cạnh một chút Tô Thiền vất vất tay dài hiệu Cho một số giáo sư Làm nhiệm vụ giữ an toàn trong sân tức thì hai người phóng lướt ra đem Bạch Trình làm bất động trên sân khiêng gia. Khụ, trận này Tiêu Viêm thắng. Ánh mắt Tô Thiên nhìn Tiêu Viêm giữa sân chợt tăng thêm âm lượng nói. Nhưng hy vọng lần tỷ thí sau các vị không lên xuống tay nặng như vậy, những kẻ ra tài quá đáng sẽ bị quỷ bỏ từ cách dự thi. Theo lời của Tô Thiên rõ ràng mang theo ý cảnh báo. Dù sao, đệ tử có thể tiến vào cường bảng Cơ hội đều thuộc lại nổi bật Đệ tử có thiên phú cỡ này Nếu không xảy ra sai lầm gì Thật là một tổn thất không nhỏ Hơn nữa, một ít đệ tử có bối cảnh không nhỏ Tuy rằng trong học viện này Bối cảnh không bao nhiêu lực chấn nhất Nhưng khi con cháu của mình trong học viện xảy ra chuyện Thế lực sau lưng đó tất nhiên không chịu để yên Lúc đó bọn họ chạy đến nội viện góc lóc kể lề đại lão rất phiền phức. gật đầu cười nhẹ, tiêu viêm một cái điểm mũi chân xuống đất, thân hình phóng lên đại cao, sau đó không thèm để ý ánh mắt chăm chú xung quanh, hạ xuống tại vị trí của mình. thật là một phế vật, vậy mà không đánh bạn được hắn. nhìn tiêu viêm vẫn như cũ chưa bị thương gì nhiều trở lại vị trí, liễu phỉ tức thời hừ lại một tiếng, thầm mắng bạch trình vô năng. diều thịnh, nếu người đụng phải hắn. Cũng đừng làm số mặt như vậy Sau khi mắng sau Liễu phỉ xoay đầu hướng về diêu thịnh bên cạnh à, Nhìn chầm chầm tiêu viêm nói Hơi nào nào Sắc mặt diêu thịnh lại không được tự nhiên Hắn chợt âm hiểm gặp đầu cười nói Yên tâm đi phỉ nhi Chỉ cần được đụng độ với hắn Nhất định ta sẽ đòi lại công đạo cho người Muộn. Người không nên xem thường tiêu viêm Nếu không thì giống như bạch trình tuyệt lật trong mương Thành xác quả diễm khôi giáp quán hắn Thí triển bàn nãy Có lực phóng ngự cực kỳ kinh khủng Lễu kình nhíu mắt trầm giọng nói Diêu thịnh gật đầu cười Nhìn trong ánh mắt như cũ Và thêm một ít ấm lãnh cùng khinh thường Tiêu Viêm ca ca Không có việc gì chứ Quân nhì nắm chặt cánh tay tiêu Viêm, Hắn cần hỏi thăm Nàng có thể cảm nhận được hơi thở Có phần nặng nề của hắn Đương nhiên trận đại chiến ban nãy Khi hắn tiêu hào không ít Không sao Chỉ là họa diễm khôi giáp kia Rất tiêu hào đấu khí Tịnh dưỡng chút ra được Tiêu viêm lấy một quả hồi khí đàn trong nạp giới Cho vào miệng lắc đầu cười nói Đôi mắt xinh đẹp nhìn khuôn mặt tiêu viêm Đến khi thấy về mặt hắn dần hồng hào hơn Nàng mới thở nhẹ một hơi Ánh mắt nàng một lần nữa Hướng trận đấu bắt sát bắt đầu Tiến hành không được ào lầu trận đấu kế tiếp nhẹ giọng nói không ngờ được bạch trình thế mà có bản lĩnh cỡ này quyết điện bát điện kia ít nhất cũng là huyền dài trùng cấp đấu ký đúng vậy hơn đó bí pháp để thằng từ lực kia không phải tầm thường thực đã vượt dự kiến của ta tiêu viêm miếng môi nói haha bạch trình và bạch sơn cũng có chỗ chống lưng Gia tộc bọn hắn đặt trên đại lục tuy không phải là cực kỳ hiện hách nhưng cũng có thể được tính là thế lực nhị lưu. Nếu chỉ nói về thực lực thì cho dù là tam tại gia tộc của Gia Má đế Quốc cũng kém một bậc. Loại bí pháp này chắc là được ra tộc truyền thụ cho. Wanny mỉm cười nói. Tư viêm kẽ gật đầu bên trong nội viện này vì quyết củ đặc thù Bất cứ chỗ nào chống lưng cũng không thể đại biểu trước sự ưu việt của bản thân, bởi vì nói không chừng cứ tùy ý chọn đại ra một người, có thế lực sau lưng bọn họ cũng không nhỏ. như vậy, xem ra ta có còn khả năng thuộc loại thế cồ lưng bạc nhất trang? để viêm đột nhít cười khổ trong lòng tự diễu, hắn không có chỗ chống lưng, tiêu già ở gia mai quốc không chỉ không có bao nhiêu thế lực, mà hiện tại đã đắc tội với vân nam tông còn bị truy sát, chỉ còn chút hơi tàn cái duy nhất anh chỉ có thể dựa là vào chính mình. Tiêu viêm ca ca chỉ có một người nhưng so với bất kỳ thế lực nào đều quảng đại hơn. Một ngũ phẩm luyện dược sư, cho dù là đấu hoàng cường giả cũng phải là mặt tươi cười đón chào. Ai dám nghĩ người thấy cô lực tác bàn tay kiều sa nhẹ nhàng nắm lấy tay tiêu viêm. Quần nhì dịu dàng nói khẽ. Nghe vậy tiêu viêm dùng mình chật phá lên cười. Mình lành quyền cái thân phận quan trọng nhất của mình Tài vũ nhẹ đầu vân Nhi cười nói Cho dù là ngũ phẩm luyện dược sư Nhưng trong mắt thế lực sau lưng vân Nhi Lại không được xem là gì cả Nhưng tư viêm ca ca còn trẻ Ngũ phẩm luyện dược sư ở cái tuổi này Trên đại lục cũng chẳng có bao nhiêu vân Nhi cười nói Tư viêm cười cười Từ ghế ngồi rộng rãi đứng lên Chậm rãi nhắm mắt Tâm thần lặng lại điều trị thân thể mệt mỏi vì tiêu hào quá nhiều đấu khí. Lặng lặng nhìn khuôn mặt bình thản của tiêu viêm. Trong lòng mình nhìn thầm nói, Tiêu viêm ca ca, lần sau. Muộn tin huynh sẽ trở thành một cường giả đích thực. Sau khi tiêu viêm đấu sau các trận đấu tiếp diễn không dứt, hơn nữa còn quyết liệt so với trận đấu bạch trình còn cao hơn. Trong đó, 10 tên đứng đầu trong cường bạc đã xuất hiện vài tên, loại thực lực cường hoàng đó khiến cho những tiếng kinh hô liên miên vàng lên khắp toàn trường. Khi đợt thi đấu đến cuối, thì rốt cuộc Ngô Hạo xuất hiện. so với trận kịch Việt lúc trước, hắn thắng có phần dễ dàng hơn. Tên này tuy là nhất tinh đấu linh, thực lực cao hơn Ngô Hạo, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại thua xa, cuộc chiến diễn ra không đến 10 phút. Ngô Hạo lắm bắt đúng lúc hắn hở một chiêu đánh bạn. Nhìn về mặt không sẵn khoái trở lại đài cao Ngô Hạo. tiêu biệp giờ khóc giờ cười lắc đầu. Tên này có thể thoải mái đánh một trận. Thế mà lại không hài lòng. Chẳng lẽ muốn giống mình. Làm cho tinh thần và sức lực toàn bộ phải phóng xa mới vui sao. Số 37. Đột nhiên trên quảng trường vàng lên một con số. Làm cho toàn trường tự thì im lặng sau một thoáng sực sốt, từ ánh mắt rời đi, tưng lại trên người một nam tử, mặt bình lặng như nước, thân hình cao lớn trên đài, nam tự im lặng ngồi yên, như cảm thấy được những người, ánh mắt xung quanh hắn chậm rãi mở mắt ra, bá khí sắc bé đột nhiên tràn ra như rắn ngủ đông vừa tỉnh lại, phách thường liễu kinh, từ sau năm đó, bạn dưới tay lầm tù nhai, nam tử khí phách lặng lệ này chưa từng bại một lần nào trong cảnh kỳ trang kỷ lục thắng liên tiếp mấy chục lần này làm cho vô số học viên chẳng gặp kinh sợ đối với hắn đứng sợi, liễu kinh chậm rãi bước lên theo bước chân di động một cỗ bá khí cho cơ thể càng thêm hùng hồn đến mức một số người ở gần đó cũng cảm thấy hô hấp nặng lề nhìn bóng dáng to lớn phía trước được toàn trưởng nhìn chăm chú ánh mắt liễu phỉ lộ ra vẻ thái mộ từ nhỏ tới giờ nàng chưa thấy liễu kinh cúi đầu nhận tuồi trước bất kỳ đối thủ nào, cho dù là trước mặt loại người có thiên phú kinh diễm như lâm tu nhai hắn chỉ là sinh ra tiên kỵ trong lòng, trong này đương nhiên là đã loại trừ tự nhiên bởi vì tiểu cô lương đó không thuộc vào hàng ngũ bình thường. Trong lòng vừa nghĩ, ánh mắt liễu phỉ lại liếc về phía tiêu viêm cách đó không xa, khóe miệng hiện ra chanh chua nói, mặt trong gây bản lĩnh thế nào, trong mắt biểu ca ta cũng chỉ là một tên hề phát trò mà thôi. Tiêu viêm đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng liễu phỉ, hơn nữa, dù có biết phần nửa là không để ý đến. Những lời trên mồi đều là sự giải thích nhạt nhẽo thì có chính thức đối đầu mới là kết cục có hiệu lực nhất. Tiêu viêm nghiêng người dựa vào ghế, ánh mắt chậm rãi thích gọi liễu kinh. Không nói những thứ khác, hắn rất tôn trọng người đàn ông trước mắt này, vô cùng khí phách là từ tốt nhất để hình dung về hắn. Tiêu viêm nghĩ, nếu cho liễu kinh thời gian để trưởng thành, không ai có thể phủ định rằng tiến giao họa vốn có tư cách gọi là thiên tài này. Ngày sau sẽ trở thành một kẻ hùng dẫn một phương ở đấu khí đại lục. bạch vừa đến bên cạnh Lan can. Bàn chân liễu kình đạp xuống đất, thân thể như một thiết thác, đột nhiên bay lên giữa không chung. Cuối cùng, chậm trọng hạ xuống giữa sân bằng một lực sung kích đủ để mắt thường có thể thấy. Nơi hắn đạp xuống, nền đất cứng rắn bị chấn thành bột phấn, một khe nứt như mảnh sợi chỉ cấp tóc lan ra, thân thể đứng tặng tắp, liễu kình khoanh tay trước ngực, trọng thường đèn đúa. Sau lực dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phản xạ cho một thứ ánh kim lạnh lẽo. Trang phục và vũ khí này kết hợp với cổ khí, thế bá đạo kia khiến cho tâm trí người ta không kiên định, chưa chiến đã bại. Nhìn thấy Liễu Kình giữa sân, khí thế bức nhãn. Tiêu Viêm lại cười, con người đèn náy chợt sáng lên, trên ý nóng bỏng trong những người đồng lứa tuổi, e rằng cũng chỉ có liễu kinh và lâm tu nhai có thể chân chính khiến cho hắn tâm sinh kỵ mà ngưng trọng thực là một đối thủ không tệ